Các bạn đang nghe tại đọc truyện dẫn lối cho họ thì hai chiếc xe cũng đến được một điểm mấu chốt đó là ngã từ quán hai người dừng lại giờ cùng đưa mắt nhìn nhauù là nói thật là khó hiểu tại sao anh Lâm lại để xe ở đây chứ chẳng lẽ cậu ấy đi vào thiếu Tân hay sao cả lần mua một câu trả lời bâng qua giờ anh mới tiếp lời chúng ta hãy đến nhà Hà Nghiêm đá Nhưng ta có phải có điện trước không? Yên tâm đi. Trước khi đi anh có gọi rồi. Giờ này chắc cậu ấy đang chờ chúng ta đấy. Khả Luân vừa nói dứt lời thì hai chiếc xe lại tiếp tục rú ga tiến thẳng vào lãnh thổ thôn làng Đông Nga. Một hồi sau, Khả Luân và Vũ Linh đã đứng trước cổng nhà Hà Nghiêm. Đúng là Hà Nghiêm đang chờ sẵn. Ngay lập tức, Nghiêm lại ra mở cửa nhận ra rằng nhóm khả luôn là đến họ cất lời chào nhau rồi nghiêm dẫn hai người vào trong và bắt đầu câu chuyện thật kỳ là sao mình lại chẳng thấy kiểu vi nói gì cả và nghiêm thắc mắc về sự vắng mặt của Kiều vi trong mấy ngày qua rồi anh lại tiếp tục quay sang thả luôn với vẻ nửa tinừ ngờ Ch lẽ Lai Lâm đã đi cùng kiểu vi và lưng đào ứ nhưng nếu có là như vậy thì anh ấy Cũng phải nói với hai người một tiếng chư Đúng là chuyện đó rất khó xảy ra Nhất định hai Lâm Sẽ không biết mất theo Lương đào và Kiều Vi Mà là đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy Nhất định là như vậy rồi Giọng của Vô Linh nghẹt ngào Cô khẽ khẽ sụt sùi Làm nước khả Luân và Hà Nghiêm dần cảm thấy Sự nghiêm trọng của sự việc Đợi giây phút ngọt ngạc tạm trôi qua Hà Nghiêm mới tiếp tục lên tiếng Trước mặt chúng ta có thể tạm xác định được rằng Lương Đạp và Kiều Vi có thể đang tiến hành một vụ việc nào đó Vì đã mấy ngày rồi không ai có thể liên lạc được với hai người ấy Nơi mà hai người ấy có khả năng đến nhất chỉ có thể là núi trùng phong Những địa danh có liên quan đến từng vụ việc bí ẩn mà Kiều Vi đã nói với chúng ta lần trước Thì chỉ có núi trùng phong là nơi cắt đứt mọi nguồn liên lạc Vì điện thoại nơi đó không hề có sóng Còn về anh Lâm, khả năng anh Lâm đi cùng với Lương Đà và Kiều Vi thì cũng được xóa bỏ. Như các bạn đã khẳng định rằng, nếu có hoạt động độc lập thì anh ấy cũng sẽ báo với hai người. Đằng này lại không hề có một tin tức gì thì quả thật làm cho chúng ta không thể ngồi yên được. Với lại chiếc xe của anh ấy lại nằm ở ngã tư quán, một điểm dẫn lối cho rất nhiều sự việc rắc rối. Điều đó cho thấy Nơi mà anh đã đến vào thời điểm đó Chỉ có thể là rừng thiêu tân Rừng thiếu tân ư Nhưng anh ấy Vào đó để làm gì chứ vô Linh hoàn toàn khó hiểu Với suy luận đó của Hạ Nghiêm Nhưng giờ cô cũng chật hiểu ra rằng Đó là suy luận hoàn toàn của căn cứ Tôi cũng tán thành với suy luận của Hạ Nghiêm Khải Luân lên tiếng đồng tình Với Hạ Nghiêm rồi anh khẽ liếc ra vào trời Tối đen như mực mà nói Có thể bản thân lai lầm Cũng đã bị cuốn vào một vụ việc nào đó Mà ngoài khả năng tưởng tượng của hậu ấy và chúng ta Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng Làm cho cả ba người cùng chết lặng trong những dòng suy nghĩ Họ đã từng nghe kiểu V kể về những thế lực mờ ám Cho nên thứ mà họ đang nghĩ tới Chỉ có thể là những vụ việc bí ẩn ấy Còn riêng vô linh Thì càng lúc cô càng cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình đang bùng cháy dữ dội Vì cô cũng đang bắt đầu nhận ra rằng Chỉ có những sức mạnh ma quái mới có thể đánh gục được lai lâm mà thôi Chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm lai lâm ngay trong ngày mai Tà mò kim đáy bẻ còn hơn là ngồi đoán già đoán non Ý hai người thế nào? Và luân lên tiếng như đánh thức sự suy tư của cả hai người Làm cho họ giật mình Như vậy rất được sự tưởng tượng ghê hãi ra khỏi đầu mình Rồi cả vua linh và hạ nghiêm cùng động thanh nói Hãy quyết định như vậy đi Cả ba người cùng thể hiện một sự quyết tâm mạnh liệt Trong lòng vua linh và khả luân Thì đã rõ ràng Họ đang rất lo lắng cho lai lầm Nhưng còn về phía hạ nghiêm thì thật là khó nói Điều anh có dám gác tình cảm trai gái qua một bên Mà hết lòng cứu giúp Này Như Lai Lâm thực sự gặp nạn hay không? Bốn dĩ hà nghiêm đã không ưa rĩ Lai Lâm từ trước, vì ánh mắt và gõi lòng của Lai Lâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net